Thì rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh xóm truyện ma Trong buổi đọc truyện ma đêm khuyên ngày hôm nay Thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Gia Phúc Câu chuyện có tựa đề Oán nghiệp ai gieo Và nếu như mọi người yêu mến Gia Phúc Thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang facebook cá nhân Đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả video Và trong quá trình nghe chuyện Rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh xóm bằng việc À, nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh xóm ốc truyện là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay Câu chuyện ấn nghiệp IELTS này gồm có 2 tập, à, Thi sẽ phục vụ cho quý vị trong hai buổi tối, rất mong quý vị chúng ta cùng đón nghe nha Rồi ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây chiều tà nhuộm một màu đỏ quạch lên khắp ngôi làng nhỏ ven sông đấy. Trên cánh đồng, bà Thành quay sang nói với con trai. "Trời cũng sắp tối rồi, hai mẹ con mình về thôi. Còn bao nhiêu á để sáng mai đi rồi ra đồng làm tiếp." nghĩa nghe mẹ nói thế thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai đi ra con mương gần đó rửa chân tay rồi đi về. Khi vừa về tới chỗ ngã rẽ vào nhà, Thì Nghĩa thấy Hoa cũng vừa dắt trâu về tới đó Khi đi lướt qua Nghĩa Hoa chỉ khẽ nói Bố em nhắn tối nay anh sang chơi Rồi bàn chuyện quan trọng Anh nhớ sang nha Nghĩa đang định kéo người yêu lại Để hỏi xem bố cô định nói chuyện gì Thì Hoa đã nhanh chân kéo con trâu đi qua Nghĩa không hiểu tại sao người yêu hôm nay Lại có thái độ lạnh lùng như vậy Tình cảm giữa hai người đang mặn nồng lắm cơ mà Cậu đoán già đoán non rằng Có lẽ Hoa thấy bà Thanh Mẹ cậu đang đi tới gần Nên mới ngại mà vội vã đi thẳng như vậy Trong khi Nghĩa vẫn đang mãi mê Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hoa Thì bà Thanh đã bước tới gần Dường như Nghĩa không nhận ra Sự có mặt của mẹ Ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đi phía trước Thấy ánh mắt đờ đẫn của con trai Thì bà Thanh cũng nheo mắt nhìn xem cô gái đó là ai Chẳng khó khăn gì để bà nhận ra Đó chính là con bé Hoa Con gái ông Kiên chủ nhiệm hợp tác xã Nhìn theo bóng dáng con bé Hoa Mà bà Thanh cũng phải thốt lên khe khẽ. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá Mới ngày nào con bé còn mũi rải thò lò Chui qua hàng rào sân vườn nhà bà xin lá bưởi về gội đầu <cười> Mà bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi Đến bà là phụ nữ còn thấy nó đẹp Phương chi thằng Nghĩa bị nó hớp hồn là phải Rồi ánh mắt bà Thanh chợt dừng lại chỗ cặp mông căng tròn của Hoa Mà tủm tỉm cười, <cười> Mông càng thế kia thì mắng đẻ phải biết Nhà nào có phúc lắm mới lấy được con bé này về làm giàu đấy Lúc này thì Hoa đã dắt con trâu rẽ vào ngõ nhà mình. Nghĩa như người tỉnh cân mộng, cậu giật bắn mình khi thấy mẹ cậu đang đứng ngay bên cạnh và nhìn mình tủm tiểm cười. Nghĩa bị mẹ bắt quả tang đang ngắm nhìn Hoa thì ngại lắm, mặt đỏ ửng lên như người say rượu rồi gãi đầu lên tiếng. Uhm, mẹ tới lúc nào sao không lên tiếng, <cười> làm con giật bắn cả mình hả? Bà Thanh trề môi ra rồi liếc xéo con trai một cái rõ dài. <cười> tôi tới từ cái lúc anh còn đang mãi mê nhìn theo bóng dáng con bé Hoa nhà ông Kiên ấy. Gớm nữa, lần sau có nhìn con gái nhà người ta thì cũng chăm chú vừa thôi. Còn phải để ý đến xung quanh nữa chứ. Vừa nãy không phải là tôi, mà là cái xe máy á thì nó chả tông vào anh ngã sắp mặt ra rồi đấy. Nghĩa thấy mẹ nói như kết tội mình. Thì gãy đầu gãy tay phủ nhận Con, con có ngắm ai đâu Mẹ không thấy trên đường Chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi hay sao Vừa nãy là con đứng lại để đợi mẹ đi chứ <cười> <cười> Anh không phải chối nữa Chả phải con bé Hoa vừa dắt con trâu vào ngõ nhà nó đấy sao Nếu anh vẫn còn chối á <cười> Thì tôi dẫn anh đi vào nhà ông Kiên nha Chắc con bé cũng còn chưa kịp cột con trâu vào chuồng đâu Nghĩa tưởng mẹ mình làm thật Thì vội xua tay Thôi thôi, thôi làm thế thì kỳ lắm bắt Kiên lại cười cho Thôi mẹ con mình về nhà đi Bà Thành biết con trai bị bắt thớp Nên xấu hổ Bà không trêu nữa Mà nhìn thẳng vào mặt Nghĩa Mà nói bằng một giọng nghiêm túc Có người nói với tao Là mày với con bé Hoa Yêu nhau có đúng không Nói thật cho mẹ biết xem nào Nghĩa không ngờ Chuyện cậu yêu Hoa còn chưa công khai Mà đã có người phát hiện Rồi nói với mẹ của mình Cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận Bà Thành thấy mặt mũi con trai đỏ bừng lên Như tên trộm vừa bị bắt quả tàng Thì mắng yêu <cười> Bố nhà anh Chuyện tốt như thế mà cứ giấu tôi hả Các cụ vẫn vậy Con trai lớn thì phải lấy vợ Gái lớn phải gả chồng Đấy là lẽ đương nhiên thôi Phải vui lên mới đúng chứ Hai đứa xem hỏi ý kiến ông bà Kiên đi Nếu đồng ý là tôi cưới ngay cho Tôi mong mỏi có thằng cháu nội lắm rồi đấy Thôi tới rồi, nhanh chân mà về đi Đứng ở đây một lát á, mũi nó đốt cho sưng cả chân tôi lên đây đây nè Nói xong bà Thanh rảo chân bước đi Nghĩa cũng lẻo đẻo đi theo mẹ Về tới nhà, Nghĩa cầm bộ quần áo Rồi lao ngay ra chiếc giếng bên hông nhà tắm rửa Bà Thành lúi húi đi vào bếp nấu cơm Đợi mãi không thấy con trai đi vào Bà Thành sốt ruột nói vọng ra Nghĩa ơi Nghĩa Tắm rửa gì mà lâu thấy con Cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong hả Tiếng Nghĩa từ ngoài giếng vọng vào Mẹ đợi con một tí Con sắp xong rồi con vào ngay ấy thế nhưng đợi một lúc nữa Mà vẫn chưa thấy Nghĩa đi vào Bà Thanh lấy làm lạ lắm, thằng này vốn tính xòe xòa. Bình thường đi làm về thì chỉ dội ào mấy gầu nước rồi kỳ cọ qua loa mấy cái rồi đi vào nhà. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại tắm rửa lâu như thế. Đang định lên tiếng gọi thêm lần nữa, thì thằng Nghĩa bước vào, đầu tóc chảy chuốt bóng mượt. Bà Thanh nhìn từ đầu xuống chân con trai rồi cất giọng chăm chọc. Ồ, có phải mày không vậy Nghĩa? Sao hôm nay tắm rửa sạch sẽ thế Lại còn chải tóc bóng lộn lên thế kìa Tí nữa lại đi hẹn hò đấy hả Nghĩa biết mẹ mình có ý trêu chọc Nên gượng ngùng Đưa tay lên gãi đầu Rồi lãng sang chuyện khác à, <cười> Mẹ đi tắm đi rồi vào ăn cơm Còn đói quá rồi nè Bà thành giơ bộ quần áo Đã cầm sẵn trên tay Bà nói Chả cần anh phải dục Tôi ngồi đây đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy Nói xong bà bước đi Không quên nhắc con trai Anh sắp cơm dần đi Tôi chỉ tắm một lát là xong ngày ấy. Đàn ông con trai gì mà hễ thấy ai nhắc tới chuyện tán gái ấy, Thì lại đỏ ứng mặt lên hả Thế này thì làm sao mà lấy được vợ hả con Tối hôm đó Sau khi ăn cơm xong Thì Nghĩa lấy bộ quần áo đẹp nhất ở trong tủ ra Rồi sơ vin đóng thùng, ngắm nghía trước gương một hồi rồi mới đi sang nhà người yêu. Vừa ra tới cửa thì gặp bà Thanh rửa bát đi vào nhà. Thấy con trai ăn mặc bảnh bao khác hẳn ngày thường, bà dặn với theo. Mày lại đi hẹn hò với con Hoa đấy hả? Lựa xem ý nhà người ta như thế nào á, rồi về báo lại cho mẹ biết nha. Nếu như mọi thứ suôn sẻ, thì tao mang lễ vật sang hỏi cưới cho mày luôn, con nha. Nghĩa chỉ vân dạ cho có lệ rồi nhanh chân bước đi thực ra đây đâu phải là lần đầu Nghĩa gặp mặt ông Kiên Bởi vì dù sao thì cũng đều là người cùng một làng Nhà Nghĩa cách nhà ông Kiên cũng không quá xa Chỉ tầm nửa cây số Theo kiểu ở quê, gần nhà, xa ngõ Thậm chí nếu nói cho chính xác Còn có thể gọi là hàng xóm cũng được Bởi vì tuy hai nhà nằm ở hai con ngõ khác nhau Đi hai đường khác nhau nhưng lại cùng chung một mảnh đất và chỉ được ngăn cách bằng một hàng rào trồng toàn những cây dúi xanh tốt. Ngày còn nhỏ, nhiều lần Nghĩa vẫn chui qua hàng rào ấy để sang chơi với hoa. Khi đến bụi cây dâm bụt trước cổng nhà ông Kiên, thì theo thói quen, Nghĩa lên tiếng giả giọng tắc kè để báo hiệu cho người biết. Còn vàng nhà hoa thấy có tiếng động thì cũng hướng ra phía cổng mà sủa loạn lên. hòa nhận ra ám hiệu của người yêu nên vội vàng chạy ra cổng vừa nhìn thấy nghĩa cô đã nói còn tắc kẻ gì nữa sao không đẩy cổng vào nhà đi anh không nhớ là hôm nay bố nhắn anh sang đây nói chuyện chứ có phải lén lút đi hẹn hò như mọi hôm đâu nghĩa gãi đầu gãi tay. ờ ừ nhỉ được bố vợ nhắn sang nói chuyện nên anh hồi hộp quá mà quên khuấy đi mất à Hoa khẽ cốc nhẹ lên đầu Nghĩa một cái Rồi mắng yêu Gớm Chưa gì đã gọi bố vợ ngột sớt rồi Còn chưa chắc đã qua được cửa ải của các cụ đâu nhé Nghĩa nghe thấy như thế Thì không giấu được sự tò mò Quay lại hỏi Hoa. Bố định nói với anh chuyện gì đây Nói cho anh biết đi Còn biết đường mà đối đáp Hoa nhanh tài lôi Nghĩa vào Rồi vừa đi vừa nói Thì anh cứ vào đi rồi sẽ biết Thôi vào nhanh lên, bố pha trà sẵn đợi anh rồi đó Nghĩa theo người yêu đi vào nhà Con vàng nhận ra người quen Thì cũng vẫy đuôi tít mù Nghĩa nhớ ngày trước Cậu vẫn sang đây chơi suốt Thế mà lần này không hiểu tại sao Tìm cậu cứ đập thình thịch vì căng thẳng Vừa bước vào cửa Nghĩa đã thấy ông bà Kiên đang ngồi Ở bộ bàn ghế giữa nhà Như có gì đợi cậu Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nghĩa cất tiếng chào cháu chào hai bác ạ vợ chồng ông kiên cũng niềm nở gật đầu chào lại ờ nghĩa sàn đây hả cháu giàu này bận quá hay sao á mà không thấy sàn nhà bác chơi ngồi xuống đây uống nước đi nói xong ông kiên rót một chén trà nóng rồi đặt xuống trước mặt của nghĩa nghĩa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vợ chồng ông kiên hoàng ngồi xuống cạnh mẹ Nghĩa liếc nhìn sang phía hoa Như để lấy thêm dũng khí Rồi cất tiếng hỏi Không biết hai bác nhắn cháu sang đây Có việc gì vậy à Ông Kiên biết Nghĩa đang sốt ruột lắm Nên ông cười rồi nói <cười> Lâu lắm mà cậu mới sang đây Cứ uống chén nước đi đã Đi đâu mà phải vội Nghĩa không tiện từ chối Cậu quay sang mời ông bà Kiên uống nước Rồi để chén trà vẫn còn nghi ngút khói lên Nhấp một ngụm cho phải phép Thực tình mà nói lúc này Nghĩa chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi uống trà nữa Nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai trẻ Ông Kiên mở lời Chuyện cậu và con bé Hoa nhà tôi có tình cảm với nhau Thì vợ chồng chúng tôi cũng biết từ lâu rồi Hôm nay tôi cho nhắn cậu sang đây Cũng là vì chuyện ấy Hai đứa đều lớn hết cả rồi, cũng đã đến lúc phải tính chuyện dựng vợ gã chồng. Thấy con bé hòa và cậu yêu thương nhau, thì chúng tôi cũng mừng. Chả gì thì cậu cũng gần gũi ở đây, hai nhà mà kết tình thông gia thì đúng là chuyện quá tốt. Vợ chồng chúng tôi cũng chỉ mong sao, hai đứa sớm nên duyên vợ chồng, rồi để cho chúng tôi mấy đứa cháu để cho vui nhà vui cửa. Ông Kiên dừng lại một lát, đưa chén trà lên uống một ngụm, rồi ông nói tiếp. Nhưng có chuyện này tôi phải nói trước với cậu. Thực ra thì chẳng nói thì cậu cũng biết. Vợ chồng chúng tôi chẳng có nhiều nhận gì. Chỉ để được mỗi mụn con gái duy nhất là con bé Hòa. Công việc chủ nhiệm hợp tác xã của tôi thì bận rộn suốt ngày, đi sớm về khuya. Mà sức khỏe của bà nhà tôi giàu này yếu quá. Thế nên, nếu cậu yêu thương con bé hòa thật lòng và thông cảm với hoàn cảnh nèo người của gia đình tôi thì cậu phải hứa sẽ sang đây ở rễ. Nếu được như vậy thì gia đình chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần báo bà bên ấy mang trầu cao sang đây thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay. Còn nếu mà cậu không đồng ý với điều kiện ấy thì... Ông Kiên bỏ lửng câu nói ở đó. Thật ra thì chẳng cần ông Kiên nói hết câu, thì Nghĩa cũng hiểu vế sau ông ấy muốn nói là gì. Nếu cậu không đồng ý sang đây ở rể thì có nghĩa là chuyện tình cảm của cậu và Hoa đành phải chấm dứt từ đây. Không khí trong nhà rất căng thẳng. Nghĩa liếc nhìn về phía Hoa, xem phản ứng của người yêu như thế nào. Nhưng chỉ thấy Hoa im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới đất Có lẽ Hoa đã biết trước chuyện này Và đang cố tình tránh ánh nhìn của cậu Một lát sau bà Kiên mới lên tiếng Tôi cũng nói thêm để cậu hiểu Và về nói lại cho bà bên ấy Không phải vợ chồng tôi có ý chèn ép gì nhà cậu đâu Nhưng mà cậu biết đấy Bệnh tim của tôi dạo gần đây càng ngày càng trở nặng nhiều lúc cứ thấy tìm đập thình thịch hả trời đất quay cuồng rồi ngất liệm đi chẳng còn biết cái gì nữa mà công việc của ông nhà tôi ở trên xã cứ bận rộn suốt ngày ông nhà tôi sợ con hoa đi lấy chồng rồi á còn mỗi mình tôi lủi thủi ở nhà chẳng may tôi lại lên cần đầu tìm bất chợt nên mới đưa ra điều kiện như vậy nghĩa nghe lời bà kiên nói Mà cũng không khỏi xót xa Chẳng cần nói ra thì cậu cũng biết Đúng là dạo gần đây Sức khỏe của bà Kiên xấu đi Cách đây chục ngày Bà Kiên lên cơn đau tim bất chợt Ngã lăn quay ra giữa nhà May sao Hoa phát hiện ra kịp thời Nên đưa đi viện cấp cứu Nếu không thì có lẽ hôm nay Bà Kiên cũng chẳng thể ngồi đây Mà nói chuyện với cậu nữa Nghĩa yêu Hoa thật lòng Nên đối với cậu Thì chuyện sang đây ở rễ để trong nôm bà Kiên Thì chẳng có gì để phải suy nghĩ cả Cậu cho rằng Sau khi cưới Hoa Thì ông bà Kiên sẽ trở thành bố mẹ vợ của cậu Mà chuyện con cái chăm sóc bố mẹ Là việc làm đương nhiên Không có gì phải phàn nàn cả Nói như vậy Không có nghĩa là cậu không có trách nhiệm Với mẹ đẻ của mình Bởi vì dù sao Thì hai nhà cũng ở gần nhau Dù ở bên nhà bố vợ Thì cũng chỉ cần đi một loán là về tới nhà. Nghĩa lại còn có hai bà chị gái lấy chồng cùng làng, hàng ngày vẫn qua lại dòm ngó mẹ thường xuyên. hơn nữa mẹ cậu là bà Thanh vẫn còn khỏe mạnh, chưa phải phiền đến con cháu chăm sóc. Thế nên hiện tại nghĩa cũng chưa phải lo lắng gì. Vấn đề ở đây là làm sao để thuyết phục được mẹ và hai người chị gái của mình bỏ qua được định kiến của người đời mà chấp nhận cho cậu sang đây ở rể. Chưa tìm ra được giải pháp tối ưu Nghĩa chẳng còn tâm trạng nào mở lại chơi lâu hơn nữa Cậu nói dăm ba chuyện cho có lệ Hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Kiên Rồi xin phép ra về Hoa cũng đứng dậy tiễn người yêu Khi ra tới sân Cô ghé vào tai Nghĩa thì thầm Chuyện này bố em đã quyết Nên em cũng chẳng làm gì được Anh cứ về nói chuyện với bác Với các chị đi Để mọi người thông cảm Sau khi cưới xong thì chúng mình sống tạm bên đây một thời gian Khi nào mà sức khỏe của mẹ em tốt lên á thì chúng mình lại chuyển về bên nhà anh Nghĩa nghe những lời hòa nói cũng có lý Dù sao thì đây cũng là giải pháp duy nhất để cậu cưới được hòa. Nghĩa biết ông Kiên là một người rất kiên quyết trong công việc Những gì ông đã nói ra thì ông sẽ làm cho bằng được Chả thế mà ông được mọi người bầu vào vị trí chủ nhiệm hợp tác xã liên tiếp mấy nhiệm kỳ Nghĩa rời khỏi nhà ông Kiên đi về với sự lo lắng Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra Thì cậu giật mình Khi thấy bà Thành mẹ cậu đang ngồi giữa nhà Ánh mắt thận thờ hướng ra cửa Như có ý mong đợi cậu về Còn chưa để Nghĩa lên tiếng Bà Thành đã sốt sắng hỏi ngay Mày vừa bên nhà ông Kiên về phải không Thế đã dò hỏi ý con bé Hòa với ông bà Kiên chưa Liệu có ổn không Để tao còn tính Nghĩa ngồi xuống đối diện với mẹ Rồi kể cho mẹ nghe những gì Ông bà Kiên nói với cậu Vừa nghe thấy việc nhà bên ấy yêu cầu Nghĩa phải sang đấy ở rể, Thì mới cưới được Hoa Thì bà Thanh đã nhổ ngay Cái bã trầu đang nhai xuống đất Rồi dẫy nảy lên như đĩa phải vôi Không được Vợ chồng này á Ép người quá đáng thật đấy Làm như mỗi nhà lão ta Có con gái không bằng hả Thế tao cũng nói luôn nha Không có cưới xin gì hết đó Cứ để lão ấy giữ con hòa lại Mà thành bà cô già đi nghe thấy mẹ nói như thế Thì cũng không hài lòng Nhưng cậu biết Nếu lúc này mà nổi nóng lên Thì mọi chuyện sẽ hỏng bét Thế là cậu hít một hơi thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Rồi giải thích cho mẹ nghe Thì mẹ cứ để im con nói nốt câu chuyện cho mà nghe nè Hai bác ấy không phải như những gì mẹ nghĩ đâu Lý do bác Kiên bảo con sang ở rể là vì nhà bên ấy neo người, bác trai thì bận công việc ở hợp tác xã, còn bác gái á thì đau ốm liền miên, lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh trông nom. Hoa cũng có nói với con, sau khi cưới thì sang đấy ở một thời gian thôi, khi nào mà sức khỏe của mẹ cô ấy khá lên thì chúng con lại chuyển về đây. Nghĩa Cận chưa kịp nói hết câu thì bà Thanh đã ngắt lời. Mày không phải nói hộ cho người ta Tao tưởng nhà ông ta đòi xính lễ cao sàn thế nào Thì cũng cố gắng vay mượn để cho mày cưới vợ Chứ còn lão ấy mà nhất định bắt mày sang đấy ở rễ á, Thì tao không đồng ý Dù chỉ một ngày cũng không được Nhà mình tuy không có giàu sang gì Nhưng cũng chẳng nghèo khó tới mức Phải cho mày đi ở rễ để kiếm miếng ăn Đã vậy còn miệng lưới dân làng nữa chứ Mày có biết người ta chửi những kẻ đi ở rễ là gì không hả? Là những kẻ bất tài vô dụng Là chó chùi cầm chạm đấy còn ạ Nhiều thế thì nhục lắm Chưa kể kiểu gì Những đứa thối mộm ở cái làng này Chả chửi vào cái mặt già của tao á Là mưu tham tiền Tham tài sản của nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã Nên mới cho con đi ở rễ Mẹ để ý đến lời nói của thiên hạ làm cái gì Miệng gần tai, Ai nói gì thì người ấy nghe Mình không làm điều gì trái với lương tâm Thì làm sao phải sợ Mày nói hay nhỉ Sống ở đâu thì phải theo phòng tục ở đấy còn ạ Một mình mình làm sao chống được miệng lưỡi của cả trăm Cả nghìn con người trong cái làng này Ngày mai á, mày sang gặp con bé Hòa Nói chuyện lại với nó xem thế nào Nếu như bên ấy vẫn nhất định bắt mày sang ở rễ á, Thì thôi Cứ từ từ đi Rồi tao sẽ tìm cho mày một đám khác Làng này con gái đã chết hết đâu mà mày phải sợ Cứ như thế Hai mẹ con bà Thanh có tranh cãi qua lại với nhau Ai cũng đưa ra những lý lẽ xác đáng Để bảo vệ cho ý kiến của mình Cuộc nói chuyện tưởng chừng rơi vào bế tắc Thì bỗng nhiên trong đầu kia Nảy ra một ý nghĩ Cậu liền nói với mẹ Hay là con chặt bén mấy cây dúi Ở cái hàng rào ngăn cách giữa hai nhà đi ờ, Sau đó là một con đường nối giữa hai nhà Tạm thời thì chúng còn sống bên ấy Nhưng vẫn ra vào ngõ nhà của mình Như thế thì khác gì hai nhà chúng ta là một đâu mẹ. Bà Thành ngẫm nghĩ một hồi, rồi bà mới trả lời. Để tàu tính. Nói xong, bà bước những bước nặng nề về phía căn buồn của mình. Nghĩa thấy mẹ có vẻ cũng đã xui xui, nên mới nói với theo. Mẹ tính sao thì tính, ngoài hoa ra thì con nhất định không có lấy ai khác đâu. Nói xong, cậu đi ra đóng cửa. Rồi bước về phía căn buồn của mình Bà Thanh nằm xuống chiếc giường Rồi vắt tay lên trán suy nghĩ Bình thường bà vẫn tự hào Vì có được một thằng con trai ngoan hiền Chưa bao giờ Nó dám làm trái ý bà điều gì Ấy vậy mà hôm nay Nó dám lớn tiếng tranh luận với mẹ Điều ấy đủ cho bà hiểu rằng Thằng Nghĩa yêu thương con bé Hoa nhiều lắm Thật ra trong thâm tâm của bà Thanh cũng luôn mong cho thằng Nghĩa và con bé Hoa nên duyên vợ chồng. Suy cho cùng, trong số con gái chưa chồng ở cái làng này, thì chẳng có đứa nào sánh được với con Hoa. Con bé ấy vừa đẹp người, vừa đẹp nết, gia đình lại có điều kiện. Còn về phía vợ chồng có ông Kiên, thì bà Thanh cũng lạ gì tính cách của họ nữa. Cả hai ông bà ấy từ xưa tới nay, cũng chưa làm mất lòng ai bao giờ, Ông Kiên tuy giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã mấy nhiệm kỳ Cũng gọi là người có địa vị ngoài xã hội Nhưng luôn sống trang hòa với họ hàng, làng xóm Bà Kiên thì cũng là người thật thà Thế nên nếu kết thông gia với nhà ông Kiên Thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả Chưa kể gia đình ông bà ấy kinh tế lại khá giả Chỉ sinh được mỗi một mụn con gái là con bé Hòa. Thằng Nghĩa mà lấy được con Hoa thì chắc chắn Sẽ chẳng phải lo về kinh tế Ông bà Kiên không vung vén cho vợ chồng nó Thì vung vén cho ai nữa Về phần con bé Hoa Thì bà Thanh cũng chẳng có thể chê nó ở điểm gì Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết Ăn nói dịu dàng Không những thế Nó đã từng cứu sống thằng Nghĩa nhà bà một lần Câu chuyện xảy ra cách đây đã mấy năm rồi Bà Thanh vẫn còn nhớ như in Đó là vào một đêm tháng 6 Hai mẹ con bà rủ nhau đi nhổ mạ đêm, để sáng mai đi cấy sớm cho đỡ nắng. Dỗ được một lúc, thì có bà hàng xóm đứng ở bờ ruộng mà nói lớn. Bà Thanh ơi, hình như con lợn nái nhà bà đang đẻ rồi hay sao ấy. Tôi đứng bên vườn nhà tôi, tôi thấy nó cứ kêu la ầm ý à. Thỉnh thoảng lại còn nghe thấy cả tiếng en ét của con lợn con nữa đấy. Bà Thanh nghe nói như thế thì giật mình. Đúng là con lợn nái nhà bà sắp đến ngày đẻ. Nhưng theo tính toán của bà thì phải vài ba hôm nữa cơ. Kiểu này chắc nó sinh sớm mất mấy ngày rồi. Bà Thanh quay sang nói với thằng Nghĩa. Mày ở lại nhổ cho đầy gánh mạ nha. Mẹ về xem trước coi con lợn nó thế nào. Không khéo nó đẻ thật mà không có người đỡ thì lại đè chết hết đàn lợn con mất thôi. Nói xong bà Thanh tất tả chạy về nhà. Thằng Nghĩa ở lại nhổ thêm một lúc nữa cho đầy gánh mạ. Rồi đặt lên vai gánh về nhà Hôm ấy sắp tới ngày rằm Nên trăng sáng lắm Thằng Nghĩa chẳng cần đèn đốt gì Mà cứ đi phăm phăm trên con đường đất Đi tới quãng đường vắng Thì bên tai nó vang lên một tiếng tỏm Rất lớn từ phía mặt nước Thằng Nghĩa tưởng cá lớn đớp mồi Thì cũng tò mò ngó xuống sông Mắt nó sáng lên Khi thấy trên mặt nước Cách chỗ nó đang đứng không xa, có một cái nồi đồng theo kiểu cổ thắt, miệng lòe rất lớn, đang trôi lửng lờ. Nhìn thoáng qua, thằng Nghĩa cũng biết rằng chiếc nồi đồng cỡ đại này ít nhà nào có lắm. Lòng tham nổi lên, nó nghĩ ngay tới việc bớt chiếc nồi đồng này mang về. Cái nồi cắm lợn ở nhà đã cũ lắm rồi, mà chưa có tiền mua cái khác. Mình đem chiếc nồi đồng này về cho mẹ nấu cắm lợn, <cười> thì chắc bà vui lắm. Nghĩ thế, nó nhìn ngó xung quanh xem có ai không Thật may mắn làm sao Lúc đó con đường đất vắng lặng Ngoài nó ra thì không còn có ai nữa Thằng Nghĩa không để mất thời gian thêm Nó đặt gánh mạ trên vai xuống đất Rồi nhảy ngay xuống sông Định bụng sẽ bơi đến chỗ chiếc nồi Rồi vớt nó lên Thế nhưng không hiểu mà xùi quỷ khiến thế nào Mà mỗi khi thằng Nghĩa tưởng chừng như chạm vào được chiếc nồi đồng Thì lại có cơn gió lạnh buốt thổi tới Đẩy chiếc nồi ra khỏi tầm với của nó Lòng tham đang che mờ mắt của thằng thanh niên mới lớn Nên nó không nhận ra điều kỳ lạ ấy Nó chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên Đoạn sông vắng có gió lớn là chuyện bình thường Cứ như thế Thằng Nghĩa mãi mê đuổi theo chiếc nồi đồng gầy một tiếng ra xa Khi đã thấm mệt, thằng Nghĩa mới dừng lại một chút để thở. Lúc này nó mới nhận ra nước sông hôm nay lạnh hơn bình thường. Nó lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ thật, đang giữa là tháng 6. Đáng lẽ nước sông phải mát mới đúng chứ. Ê, chả hiểu sao nó lại lạnh như thá thế này. Đúng lúc đó, thì có con chim lợn ở đầu bay vụt qua đầu nó, rồi đậu lên nhánh cây khô ven sông. Sau đó kêu lên từng hồi ai quán Tiếng con chim lợn như xé toạt màn đêm yên tĩnh Thằng Nghĩa quay lại Rồi nhìn về phía con chim lợn Bóng con chim lợn nổi lên Như một chấm đen xì ở trên nền trời Thằng Nghĩa thoáng chút rùng mình Không chỉ bởi cái giá lạnh của làng nước Mà còn bởi sự ma quái của con chim lợn Hai mắt nó đỏ rực như hai hoàng thang Nhìn chầm chầm về phía nó Rồi lại há cái miệng kêu lên những tiếng đầy ai quán Gió trên sông lại nổi lên một ngày một lớn Gió thổi vào miệng nồi Tạo thành những tiếng u u Nghe hết sức ma quái Thằng Nghĩa bất chợt nhớ tới lời mẹ nó hay kể Mỗi khi con chim lợn kêu lên ở đâu Thì sẽ có người chết ở đó Hoặc là sẽ mang đến điểm xui xẻo Nghĩ đến đây Thằng Nghĩa lại rùng mình Rồi định quay đầu bơi vào bờ Thế nhưng ngay lúc đó Nó lại thấy chiếc nồi đồng đang ở ngay trước mặt Nó chỉ cần đưa tay ra là túm được Lòng tham lại nổi lên Bụng bảo dạ Nó sẽ đưa tay ra mà túm thêm một lần nữa Được thì tốt Không được thì nó sẽ quay lại Nghĩ là làm Nó nhanh tay chụp lấy miệng chiếc nồi đồng Lần này thì không có cơn gió nào thổi tới nữa Tay thằng ghĩa đã bám được vào miệng chiếc nồi Cậu ta reo lên trong vui sướng <cười> Có thế chứ Mất bao nhiêu cổng của tàu đuổi theo Cuối cùng cũng đã tóm được mày Thế nhưng nụ cười trên môi nó Bỗng nhiên tắt đi Khi nó cảm nhận được Một bàn tay bé xíu lạnh ngắt Của đứa bé chọc lấy tay nó Còn đang bàn hoàng Thì bên trong chiếc nồi từ từ nhô ra một cái đầu và một khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé trai theo phản xạ thằng nghĩa vội rụt tay lại miệng lắp bắp em, em em em là ai sao, sao lại ở trong chiếc nồi thằng bé nhoẻn miệng cười rồi đưa ánh mắt rất ma mị nhìn chằm chằm vào mặt của thằng nghĩa mà nói đây là nhà của em mà Không hiểu sao khi giọng thằng bé kia vừa thốt lên Thì hồn vía của thằng Nghĩa thoáng chốc đã bay lên mày Nó đưa mắt nhìn lại thằng bé thêm một lần nữa Gió lớn lại nổi lên Chiếc nồi đồng cứ trồi lên lại ngục xuống theo từng cơn sóng khuôn mặt thằng bé con cũng cứ theo đó mà lúc ẩn lúc hiện Còn chim lợn lại cất lên những tiếng kêu dồn dập Thấy mọi việc có vẻ bất thường Thằng Nghĩa biết mình đã gặp ma Nó cấm đầu cấm cổ bơi ngược vào bờ thế nhưng cái thứ ma quái kia đâu dễ dàng buông tha cho nó Thằng Nghĩa bơi đằng trước Cái nồi đồng lướt trên mặt nước đuổi theo sau Tiếng của thằng bé ma cười khanh khách Họa lẫn vào tiếng kêu ai quán thì lường của con chim lợn cứ vang lên bên tai của thằng Nghĩa Từng cơn sóng lớn hất vào mặt thằng Nghĩa làm cho nó ho lên sặc sụa rồi lại một tiếng ùm um vang lên thằng nghĩa sợ hãi quay đầu lại thì thấy cả thân hình thằng bé kia lao xuống nước cái nồi đồng cũng ngay lập tức biến mất trong giây phút đó thằng nghĩa cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cái thứ ma quái kia nhưng không phải vừa quay lại định bơi tiếp vào bờ thì nó lại thấy chiếc nồi đồng xuất hiện ngay ở trước mặt thằng bé còn kia đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn nó mà nói đang chơi vui mà định chạy đi đâu thằng nghĩa méo máu van xin ờ, em em, em thả cho anh đi anh anh chưa có muốn chết thằng bé mà lại cười lên sần sặc anh biết em là ai rồi hả Thế thì đi với em đi. Cho vui nha. <cười> Nói xong, thằng bé là nhảy ùm xuống nước. Ngay sau đó, thằng Nghĩa thấy có bàn tay nhỏ bé lạnh như băng túm chặt lấy chân của nó mà kéo xuống nước. Thằng Nghĩa chỉ biết gạo thét vùng vẫy trong vô vọng. Khi nó tỉnh lại thì thấy mình đã được cứu lên bờ và người cứu nó Không ai khác Chính là con bé hòa nhà ông Kiên Con bé kể lại rằng Đêm đó nó cũng đi nhổ mạ Về tới chỗ đồng vắng Thì thấy có người đang kêu cứu dưới sông Nghe giọng nói Thì con bé nhận ra đó là thằng Nghĩa Mặc dù là con gái Nhưng con bé Hoa lại bơi lội rất giỏi Thế nên không chút do dự Con bé lao ngay xuống nước Rồi bơi lại gần chỗ của thằng Nghĩa Vừa túm được thằng Nghĩa Thì nó cũng hoảng hồn khi thấy một đứa bé ngồi nổi trên mặt nước Nói với giọng giận dữ Định cất ngời của tao à Không dễ thấy đâu Vậy thì hôm nay Tao bắt hai đứa chúng mày đi cùng cho vui <cười> Lúc này con bé Hoa cũng sợ đứng hình Nó mở to mắt nhìn thằng bé ma bước từng bước trên mặt sông Đi tới gần Mà bóp cổ của mình Thế nhưng khi con ma vừa chạm tay vào cổ của nó Thì bỗng nhiên có một luồng sáng rực rỡ phát ra Thằng bé ma bỗng rụt tay lại Rồi kêu rú lên một cách đầy đau đớn Sau đó biến mất Còn bé Hoa cũng chẳng hiểu tại sao như vậy Chỉ biết cấm đầu cấm cổ đưa thằng Nghĩa vào bờ Cũng may là con sông không lớn Nên hai đứa vào bờ an toàn Hôm sau bà Thanh bỏ cả buổi cấy để đi xem bói Thầy bói phán rằng Ngày xưa có nhà địa chủ đánh rơi chiếc nồi đồng rất lớn Ở khúc sông đó Thằng bé ma kia là con một gia đình thuyền chài Bố mẹ nó mãi mê thả lưới Mà không để ý đến con Do mãi chơi Nó ngã xuống sông lúc nào mà không ai hay biết Nước sông đã cuốn thằng bé vào trong chiếc nồi đồng cỡ lớn Mà không thể thoát ra được Thằng bé vì chết tức tuổi Nên không siêu thoát, mà cứ quanh quẩn ở khúc sông đó. Thằng Nghĩa hợp vía với thằng bé này, nên nó định bắt đi để thấy chỗ nó. Còn chuyện làm sao mà hai đứa nó thoát khỏi cái thằng bé ma kia, cũng là nhờ vào sợi dây chuyền có hình Phật đeo trên cổ của bé Hòa. Sau vụ thằng Nghĩa chết hụt, thì bà Thanh cũng đem đôi gà sang nhà ông Kiên để cảm ơn. Thế nhưng gia đình ông Kiên không nhận, ông nói rằng Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện đương diện Trong trường hợp ấy, bất cứ ai cũng sẽ làm như con hoa cả thôi Bà cứ về đi, không phải suy nghĩ gì cả Nghĩ tới chuyện này, bà Thanh lại ứa nước mắt Khi nhớ tới người chồng quá cố Hôm đó, nếu không có con bé hoa cứu thằng Nghĩa Thì có lẽ nó đã bị con ma già kia bắt đi rồi Vậy là hương hỏa của gia đình nhà bà đến đây là đứt đoạn Đến lúc ấy thì bà không biết sẽ phải đối diện với chồng Và vong linh tổ tiên của nhà chồng như thế nào Bà Thanh và chồng nên nghĩa phù thê Cũng do sự sắp xếp của hai bên gia đình Tuy không ở với nhau được lâu dài do ông mất sớm Khi ấy thằng nghĩa mới lên 5 tuổi Thế nhưng bà Thanh vẫn nhớ như in lời căn dặn của chồng trước khi mất Tôi biết đã đến lúc mình phải đi rồi Tôi xin lỗi Vì không thể sống lâu hơn nữa Để cùng bà đôi dạy các con Bà hãy nhớ lời tôi Sau khi tôi mất Đừng có quá đau buồn Để còn nuôi dạy ba đứa con của chúng ta Cho chúng nên người Nói rồi ông tắt thở Từ hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ Mắt ông vẫn mở trừng trừng Hướng về phía ba đứa con thơ trước mặt Như không nở rời xa chúng nó Cho đến tận bây giờ Ánh mắt đó vẫn ám ảnh bà Nhắc bà phải cố gắng làm tròn di nguyện của chồng Chồng mất Khi bà Thanh vẫn còn trẻ lắm Có rất nhiều gã đàn ông Thấy cảnh mẹ quá con côi Mà mòn men lại gần tán tỉnh Thế nhưng Bà bỏ ngoài tay tất cả những lời nói ngon ngọt ấy Mà chăm chỉ làm lụng nuôi dạy ba đứa con nên người Hai đứa con gái lớn của bà là Loan và Hạnh đã lấy chồng cùng làng Dù cuộc sống của chúng nó không giàu sang nhưng cũng chẳng tới mức khó khăn Vì thế bà Thanh cũng không phải lo lắng cho chúng nó nữa Mối bận tâm duy nhất của bà lúc này chính là thằng Nghĩa Bà chỉ mong sao trước khi nhắm mắt xuôi tay thì thằng con trai bà có gia đình riêng rồi sinh cho bà một thằng cu để nói giỏi tông đường Như thế là bà thấy mãn nguyện lắm rồi. Tiếng con sùng kêu lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nhiều kéo bà Thanh khỏi những ký ức xa xưa để trở về với thực tại. Từ bên phòng thằng nghĩa, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu kẹo kẹt của chiếc giường gỗ. Bà biết, đấy là tiếng trở mình của thằng con trai. Nó cũng như bà, chắc chưa thể nào ngủ nổi. Trong đầu bà đang văng vẳng lời dặn của chồng Trước lúc nhắm mắt xuôi tay Dặn bà thay ông nuôi dạy con khôn lớn Bà thành lại nhớ tới ánh mắt đấm đuối của thằng Nghĩa Nhìn theo bóng con bé hoa lúc chiều Rồi cả chuyện con bé ấy cứu thằng Nghĩa Thoát khỏi cái chết dưới sông năm xưa Bà tự hỏi Liệu có phải sau tai nạn ấy Ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho hai đứa chúng nó Tất cả những câu hỏi ấy Cứ xoáy sâu vào tâm trí của bà Thành Cuối cùng bà tự nhủ Thôi thì hai đứa chúng nó đã thương yêu nhau Một người mẹ như bà Cũng nên vui vẻ mà chúc phúc cho hai đứa chúng nó Còn chuyện nó sang nhà ông Kiên ở rễ Thật lòng bà không muốn Nhưng dù sao Phương án là một con đường Nối giữa hai nhà cũng gọi là phù hợp Lúc đó hai nhà là một Chắc cũng chả ai nói được gì Sáng hôm sau khi Nghĩa vừa bước chân ra khỏi cửa buồn Đã thấy mẹ ngồi trầm ngâm giữa nhà Cậu lên tiếng hỏi Trời hãy còn sớm Sao mẹ không nằm thêm tí nữa cho đỡ mệt Bà Thanh không trả lời câu hỏi của con Mà nói Mày đạp xe sang gọi con Loan con Hạnh sang đây Mẹ bàn một chút việc Nghĩa biết chắc mẹ mình cho gọi hai chị gái sang sớm như vậy Là vì việc của cậu Nhưng vì tò mò nên Nghĩa vẫn hỏi lại Có việc gì mà mẹ cho gọi hai chị sống thế à? ngoài chuyện lấy vợ cho anh thì còn chuyện gì nữa? Nghĩa nghe thấy thế thì biết mẹ đã đồng ý với điều kiện của nhà ông Kiên Có nghĩa là cậu sắp lấy được hoa về làm vợ Nghĩa chạy tới ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ Bà Thanh phải đẩy con trai ra rồi mới nói Tiện sự nhà anh, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy đó. Thế này mà sang nhà ông Kiên ở rễ thì không khéo người ta lại cười cho mất. Thôi anh đi mau đi, gọi chị anh sang đây để tôi bàn chuyện. Nghĩa vừa đi được vài bước thì bà Thanh gọi với lại. Khoan đã, gài sinh tháng đẻ con con bé họa ra sao vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Thì anh cứ nói đi, hỏi nhiều để làm gì Nghĩa nói tên tuổi của Hoa cho mẹ Rồi đạp xe sang nhà chị gái Vừa đi miệng vừa quýt sáo Một lúc sau hai người chị gái của Nghĩa cũng đẩy cổng bước vào Vừa đặt chân vào sân Hai cô đã cất tiếng trêu mẹ Mẹ ơi mẹ Có chuyện gì mà sáng sớm tinh mơ Mẹ đã sai thằng Nghĩa sang gọi chúng con sớm thế Hỏi thì cái thằng trời đánh này á nó nhất định không nói cứ bảo sang gặp mẹ đi là sẽ rõ à? Hay là mẹ tính đi bước nữa đấy? <cười> chúng còn không có chịu đâu nha. Nói xong, cả hai cùng nhau cười hi hí. Bà Thanh ngồi trong nhà nghe thấy cả, bực mình bà đi ra cửa rồi bảo quát. tiền sự hại cứ đứa trời đánh kẹp. Chuyện đấy mà chúng mày cũng lôi ra trêu đùa được à? Cứ Ăn nói bộp chộp, chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả. không khéo có ngày á nhà chồng họ đuổi cổ ra đường đấy nha loan và hạnh biết bà thanh giận nên chạy tới mỗi cô ở một bên rồi nói <cười> đuổi cổ ra đường thì con về với mẹ chứ lo gì nói xong hai cô dìu mẹ vào nhà nghĩa cũng lon ton đi vào bà thanh quay ra bà quát thằng nghĩa đi đâu chơi một lúc Để cho ba mẹ con tao nói chuyện Nhớ chốt cái cổng lại đó nha Nghĩa nghe mẹ nói thế Thì cũng biết ý Vội quay trở ra Rồi đi sang nhà hàng xóm bắn thuốc lào Loan và Hạnh không giấu nổi ngạc nhiên Quay qua hỏi mẹ Thằng Nghĩa đi rồi Có gì bí mật mà mẹ phải đuổi thằng Nghĩa đi vậy Bà Thành ngó ra sân Để chắc chắn Không có ai khác ngoài ba mẹ con Rồi bà mới nói ý định Sẽ tổ chức đám cưới cho thằng Nghĩa Và con bé hòa. Sau đó cho nó sang đấy ở rể. Vừa nghe xong Thì hai cô con gái của bà Cũng nhảy dựng lên Ôi trời ơi Mẹ lẩm cẩm rồi hả Chuyện tày trời như thế mà mẹ cũng đồng ý sao Chưa lấy nhau mà bên ấy đã ép nhà mình thế này rồi Thử hỏi nếu thằng Nghĩa Sang bên đấy ở rể Thì người ta sẽ đối xử với nó như thế nào Lại còn dân làng nữa chứ Kiểu gì họ chả nói nhà mình không ra gì Thôi thôi tìm đám khác đi Mẹ mà không tìm được Thì để con giới thiệu cho Bên nhà chồng của con á cũng có mấy đứa em gái xinh xắn lắm Bà Thành biết kiểu gì Hai cô con gái cũng sẽ phản đối gây gắt Nên mới cố ý bảo thằng Nghĩa tránh mặt đi chỗ khác Bà sợ ba chị em nó Lại xảy ra cãi cọ Thì lại làm trò cười cho thiên hạ Bà cố giữ bình tĩnh để giải thích cho hai cô con gái Hôm qua lúc thằng Nghĩa về nói chuyện Thì tao cũng phản đối quyết liệt lắm Nhưng mà cả đêm qua Tao đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ Ban đầu tao thấy điều kiện ông Kiên đưa ra Đúng là khó chấp nhận Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình mình đấy Thì cũng không thể không thông cảm được Dù gì nhà mình cũng có bà đưa con Hai đứa chúng mày mặc dù đã có gia đình riêng Nhưng lại lấy người cùng làng Ngày nào cũng qua dòm ngó tao được Tao thì giờ trời vẫn khỏe mạnh Chưa cần con cháu phải trong năm Nhưng mà bên nhà ông Kiên Thì cho có mỗi một bụng con gái là con bé Hoa Nó đi lấy chồng sàn ở nhà mình thì là đúng Ê, Nhưng mà hai ông bà Chỉ còn lại trơ trọi thôi Chúng mày cũng biết rồi đây Bà Kiên giàu này sức khỏe cũng kém Nhiều lúc cứ lăn đùng ra ngất liệm đi Ông Kiên lại bận công việc của làng của xã suốt ngày Nên để bà ấy ở nhà một mình cũng chẳng đành Hai mắt của bà Thanh lúc này đã ngân ngấn nước Bà nhìn lên di ảnh của chồng mà sụt sùi nói tiếp Bố chúng mày mất khi ba đứa còn để chổm Tao phải nài lần ra kiếm tiền để chị em chúng mày không phải thua thiệt với bạn bè. Cho đến bây giờ thì hai đứa chúng mày đã yên bề gia thất rồi, chỉ còn mối thằng ghê là chưa có cái gì thôi. Tao chỉ mong sao trước khi nhắm mắt xuôi tay làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là lấy vợ cho nó hoàn thành lời bố mày nhắn nhủ trước khi mất. Loan và hạnh nhìn thấy tóc mẹ mình chỉ sau một đêm. Mà bạc thêm rất nhiều Những nếp nhăn cũng chẳng chịch hiện lên Hai cô chẳng nỡ nào làm mẹ phiền lòng thêm nữa Loan nắm tay mẹ Cô nói Nếu mẹ đã nói thế thì Chúng con cũng chẳng dám phản đối nữa Thôi thì mọi chuyện tùy mẹ quyết định đi Con chỉ mong mẹ và cậu Nghĩa Hãy suy nghĩ cho kỹ Đây là chuyện rất nhạy cảm Bà Thanh không nói gì Ngồi lặng yên một lát Rồi lấy tay gạt nước mắt, bà nói Tao thấy hai đứa chúng nó yêu nhau thật lòng Tình cũng chẳng nỡ phản đối Tao cũng biết trong làng này có nhiều đứa nằm nhà Hỏi cưới còn bé hoa lắm đấy Thôi thì ông Kiên đã bật đèn xanh cho thằng kia Thì mình cũng chớp lấy cơ hội này mà tổ chức luôn cho hai đứa chúng nó đi Nói xong bà chỉ tay vào Loan mà nói Mày chở mẹ đi sang nhà bà thầy bói làng bên Còn con Hạnh ở nhà trong nhà giúp mẹ nghe. Hạnh thấy mẹ sắp xếp như thế Thì không phản đối gì Cô còn chọc bà một câu <cười> Mẹ có tiếc của chìm của nỗi nào Thì cất kỹ đi nha Mất thứ gì á con không có chịu trách nhiệm đâu đấy Bà Thanh đang mệt mỏi Mà cũng không nhịn được cười Bà quay lại dứ dứ tay vào mặt con gái mà mắng yêu <cười> Tiền sư chà nhặt cô Làm được đồng nào thì cũng đổ hết vào mồm ba đứa chúng mày rồi Còn đâu nữa Ở đây mà ngóng của chìm của nỗi Thế là ba mẹ con bà Thanh cùng cười Một lát sau Bà Thanh đã ngồi sau xe của cô con gái Để đi sang làng bên Vừa đi Hai mẹ con vừa nói chuyện trên trời dưới bể Không quên tính toán cho đám cưới của thằng Nghĩa sắp tới Đang mãi nói chuyện Thì từ trong một con ngõ nhỏ Có một lão say rượu đạp xe lao ra Loan bị bất ngờ Không kịp tránh né Thế là hai chiếc xe đâm vào nhau Cả ba người đều ngã nhào xuống đất Loan lồm cờm bò dậy Rồi nhanh chóng chạy tới đỡ mẹ dậy May mà hai mẹ con mãi nói chuyện nên đi rất chậm Cả bà Thanh và Loan Chỉ bị lấm lem bẩn quần áo Chứ không làm sao cả Loạn bực tức Tiến tới chỗ lão già say Rồi chỉ tay vào mặt lão Mà mắng Nè Nóc cho lắm vào Rồi đi ra đường á Không còn biết cái gì nữa Không khéo có ngày trúng gió Thì học máu mồm ra mà chết đấy Phúc tổ cho ông á Là mẹ tôi không sao cả Chứ hôm nay mẹ tôi mà bị sao hả Thì tôi giết ông đó Lão say kia thấy có đứa con gái Chỉ đáng tuổi con mình Mà dám chỉ tay vào mặt Mà mắng chửi như vậy thì nổi cơn điền Lão ta bám vào cái xe đạp để lấy đà đứng dậy Rồi ngực ngửa bước tới chỗ của Loan Định vả cho cô ta mấy cái Bà Thành thấy lão say mắt đỏ ngầu hùng hổ bước tới chỗ con gái Thì sợ quá vội chạy lại kéo tay con gái Bỏ đi con ơi chấp lão say rượu làm gì Lão điên á lão đánh cho thiệt khổ Lão say kia nhằm hướng của Loan mà bước tới Như muốn ăn tươi nuốt sống cô Thế nhưng khi bà Thanh vừa lên tiếng Thì lão ta đã đứng khựng lại Mục tiêu của lão nhanh chóng chuyển từ Loan sang bà Thanh Nhưng ánh mắt giận dữ khi nhìn Loan đã nhanh chóng biến mất Thay vào đó là ánh mắt mừng rỡ Như lâu ngày mới gặp lại người thân Lão cất giọng lè nhè th th Thành, Thanh Là là là bà đúng không Bà Thanh thấy người kia gọi tên mình Thì cũng hơi sững người Nhìn xem kẻ đó là ai Chỉ một lát sau Mặt bà tái mét đi Rồi bất giác Lùi lại như sợ hãi một thứ gì đó Loan tưởng mẹ sợ lão say tấn công Nên đứng ra trước mặt mẹ mà trấn an Mẹ đừng sợ Lão ta đi còn chưa có vững nữa Thì đánh được ai Bà Thành kéo tay con gái rồi nói đi, đi, đi, đi, khỏi đây, nhanh lên Nói xong bà bỏ chạy về phía trước Loan dù không hiểu gì Nhưng cũng đếm cho lão say rượu một cái lượm như lời cảnh báo Rồi dẫn chiếc xe đạp dậy Đuổi theo mẹ Chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp mẹ Và cả hai đã bỏ xa lão say một đoạn quay lại phía sau Vẫn thấy lão say rượu nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con cô mà cào thét tên bà Thành Loan nhận thấy biểu hiện khác lạ của mẹ mình và lão say rượu kia Nên cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai người Cô tò mò hỏi Lão ta là ai vậy mẹ? Bà Thành gắt lên Lão say rượu, tao làm sao mà biết được Thôi tập trung vào mà lái xe đi Mày mà vật tao xuống đường một lần nữa Thì chỉ còn nước mang xác tao về mà làm ma thôi đó con nha Loan thấy mẹ có ý lãng tránh câu hỏi Thì lại càng nghi ngờ Cô Phành két xe lại rồi nói Mẹ mà không nói thì con chở mẹ quay lại chỗ lão ta Để hỏi cho rõ đấy nha Bà Thanh đập vào người con gái đôm đớp Nói bằng giọng vang này Thôi thôi tao xin mày đó Mày đi tiếp đi Có gì tao sẽ kể Loan thấy thế thì cười hì hì rồi lại đạp xe đi Bà Thanh ôm chặt lấy con gái rồi ngập ngừng nói Lão ta tình là Hưng, người làng bên Thế mà vừa nãy mẹ nói là không biết lão ấy là ai Ánh mắt lão ta nhìn mẹ lạ lắm Chắc chắn là có quan hệ gì đúng không Ừ thì, thì... mà thôi chuyện ngày xưa nhắc lại làm gì Loan bóp phành cho xe đi chậm lại Rồi nói Mẹ mà không nói là con quay xe lại Hỏi lão ta cho rõ đấy nha Ờ đừng đừng Lão ấy là bạn thời chăn trâu cắt cỏ của tao ấy mà Nếu chỉ là bạn cũ Thì tại sao mẹ vừa nhìn thấy lão ta Đã phải hốt hoảng bỏ chạy như vậy Mẹ đang giấu con điều gì đúng không Bà Thành nghĩ ngợi một hồi Thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm Nên khẽ thở dài Rồi bắt đầu kể Nói cho đúng ra thì ngày còn trẻ Tao với lão ấy cũng có quen biết nhau Cây thời khó khăn Trẻ còn hài làng vẫn còn tụ tập để chăn trâu Rồi chơi với nhau ngoài đình Mấy đứa bạn cứ gán ghép tao với lão ấy Ai cũng nói Tao với lão là một đôi một cặp Thành mai trúc mã Thế là lão ấy tưởng thật Rồi cái đem lòng yêu tao Sau đó nằm lần bảy lượt đem trầu cao sang hỏi cưới Nhưng mà ông ngoại chúng mày không có đồng ý Ông chê nhà Lão là dân ngụ cư không một tất đất cấm dùi Ở cái thời của tao thì những người ngụ cư như gia đình của Lão Hưng Bị người ta khinh ra mặt Phải sống ở những mảnh đất bên ngoài khu vực của làng Khi làng có chuyện gì trọng đại thì cũng không được phép lên tiếng Nói xong bà Thanh lại buông ra một tiếng thở dài thường thường, Loan liền chen vào Nói thế thì mẹ cũng có tình cảm với lão ấy đúng không? Vớ vẩn hả? Thề có vòng linh của bố mày đó Tao không có tình cảm gì với lão Hưng cả Gầy cả chuyện tao với bố mày Cũng là do sắp đặt của bố mẹ hai bên Lúc đấy đã biết yêu đương là cái gì đâu Rồi cứ thế sòn sòn ba chị em mày ra đời Vợ chồng ở với nhau chưa được bao lâu thì bố mày mất. Nói thật nha, lúc đấy tao còn trẻ. Cũng nhiều người dòm ngó, ngỏ ý muốn đến với tao. Nhưng mà tao sợ chúng mày bị thiệt thòi, nên cũng chẳng thèm để ý đến ai cả. Trong số người tiếp cận tao có cả lão Hưng. Mặc dù lúc đấy lão cũng có vợ con rồi, nhưng lão vẫn thề sống thề chết rằng Lão lấy vợ chẳng qua là làm hài lòng bố mẹ lão Nếu tao đồng ý Thì lão sẽ bỏ người kia mà cưới tao về Lão cũng hứa chắc như đình đông cột rằng Lão sẽ yêu thương ba chị em mày như chính con đẻ của lão Nhưng tao đâu có để ý đến những lời đường mật ấy Bị từ chối nhiều lần mà lão ta vẫn cứ mặc dậy bám theo tao hả? Lúc thì đợi tao ở ngõ Lúc thì mò tận ra ngoài cánh đồng đỉnh điểm là một hôm á lão bắt gặp tao đang cắt cỏ cho trâu ngoài cánh đồng ma Lão thấy tao cắt cỏ một mình Thì liền xông tới để thuyết phục Tao điền quá mới chí vào mặt lão mà quát á Ông cút đi Một ngày nên nghĩa vợ chồng Ân nghĩa ngàn năm Dù chồng tôi chết Thì tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận người vợ thờ chồng nuôi con Ông mà dám bước đến đây Thì tôi chém chết Lão tưởng là tao chỉ hù dọa chơi Nên vẫn sòng tới Tao điền tiết Lia ngay cái liệm sắt lẻm về phía lão Cái liệm sượt qua má lão ta Máu tuồn ra khắp mặt à Từ đây lão mới thôi đeo bám tao đấy Đến bây giờ cái sẹo như con lường Vẫn còn nằm chình ình Trên má của lão đấy Ê, Thảo nào Vừa nhìn thấy ánh mắt bối rối của hai người Thì con đã sinh nghi rồi Thế mà mẹ còn cứ giấu Không ngờ á, mẹ ngày xưa cũng có giá thật đấy <cười> Có người sẵn sàng bỏ cả gia đình để cưới mẹ Bây giờ nếu con mà bị vất ra đường Thì chắc chắc à, chả có ma nào nó thèm trước đâu ha <cười> Hai mẹ con đang mãi nói chuyện Thì bỗng bà Thanh vỗ vào người con gái à, Dừng lại dừng lại tới tới nhà thầy rồi Loan khoanh kít xe Rồi hai mẹ con đi vào Vừa bước vào bên trong nhà bà thầy bói Bà Thanh đặt tiền lễ lên cái đĩa trên bàn thờ Rồi kính cẩn nói với bà thầy Bẩm thầy Hôm nay con sang đây Nhờ thầy xem giúp chuyện tình duyên của thằng bé nhà con Với cậu bé hàng xóm Bà thầy bói nhìn bà Thanh rồi nói Nhà chị đọc rõ tên tuổi của hai đứa chúng nó xem nào Bà Thành làm theo lời bà thầy Đọc rõ tên tuổi của con trai mình Và con bé hoa cho bà thầy nghe Bà thầy bói thấp ba nén hương Rồi hướng về phía bàn thờ thánh Mà xì sụp khấn vái một hồi Sau đó đôi tay nhậm tính rồi phán Hai người này thì yêu thương nhau thật lòng Nhưng chuyện tình cảm của chúng nó Sẽ gặp nhiều trắc trở lắm đấy Chỗ yếu là tác động từ phía bên ngoài Nhưng mà nếu bảo nhau vượt qua được Thì tương lai có hậu Còn cháu đề quê Kinh tế khá giả Nhưng ta thấy người nam năm nay Vướng tuổi kim lâu Chưa thích hợp làm đám cưới Xin thầy chỉ giúp gia đình chúng con Phải làm thế nào để quá giải chuyện này à Cũng chẳng khó gì Nếu đợi được tới sàng năm Mới tổ chức đám cưới thì tốt Còn nếu hai bên gia đình sốt sắng quá Thì đợi qua ngày đồng chí đi Rồi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho hai chúng nó cũng được à, Con xin nghe lời thầy Nhưng con cũng xin thú thật Còn bé kia cũng có nhiều đám nhầm đó Nếu bây giờ con sắm một cái lễ đưa sang nhà gái Để xin phép cho hai đứa chúng nó chính thức qua lại tìm hiểu nhau Cũng như để cho những nhà khác biết đường mà lui Ờ, vậy có được không à? Bà thầy bói nghe thấy thế thì phì lên cười. cười Nhà chị cẩn thận quá Chỉ cần không phải lễ cưới hay là ăn hỏi là được Chủ nhật tuần này á cũng là ngày đẹp đấy Bà Thanh thấy thế cũng hơi đỏ mặt, lên tiếng giải thích Ờ, cũng bởi vì con bé vừa xinh đẹp lại vừa nết na thầy à Tôi phải làm thế cho nó chắc. Con cảm ơn thầy. Con xin phép ra về ạ. Bà thầy bói khẽ gật đầu đồng ý. Mẹ con bà Thành cũng đứng dậy bước đi. Vừa ra tới cửa, mẹ con bà Thành lại nghe thấy tiếng bà thầy bói dặn với theo. Nhớ lời ta dặn nha, chuyện tình duyên của chúng nó sẽ sóng gió lắm đấy, nhưng bà chỉ cần nhớ câu Phúc đức tại mẫu Cứ theo đó mà làm Thì mọi chuyện sẽ xuồng sẽ Hai mẹ con bà Thanh nhìn nhau Mặc dù cũng chưa hiểu hết ý nghĩa Trong câu nói của bà thầy bói Nhưng cũng không tiện hỏi Nên đành chào thầy một lần nữa Mà ra về Ra khỏi nhà bà thầy Loan quay lại hỏi mẹ Câu cuối cùng bà thầy bói dặn Có nghĩa là gì vậy mẹ có phải là bà ấy muốn nói rằng chuyện hôn nhân của thằng nghĩa mẹ phải vung vén vào thì chuyện mới thành không bà thành chỉ đáp cục ngủ tao cũng nghĩ vậy nói xong bà thành lại im lặng suy nghĩ về những gì bà thầy nói khi nãy đi được một lúc thì loan quay lại nói với mẹ lão hân vẫn còn đứng bên đường đợi mẹ kìa bà thành tưởng con gái trêu mình Nhưng do không muốn gặp lại lão say ấy Nên cũng nhòi người ra phía trước Để nhìn xem thực hư thế nào Chân tay bà Thành bỗng dưng bụng rủng Khi thấy ở phía trước Đúng là hình dáng của lão Hưng Lão ta đang cố dẫn chiếc xe đạp của mình dậy Nhưng có lẽ lúc này Lão đã say quá Nên cứ lây hoay mãi Không thể nào dựng nổi chiếc xe Bà Thành bám chặt vào hồng con gái Rồi nói như ra lệnh Mày đạp nhanh lên đi Tao không muốn nhìn thấy mặt lão say này nữa Nhanh lên Loan nghe mẹ dục thì cũng cười hì hì rồi cong lưng lên đạp vụt qua lẩu hưng. Cái tình gia đình bà Thanh sắp làm thông gia với nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã nhanh chóng được làng đi khắp làng trên xóm dưới. Nghĩa vui vẻ bao nhiêu thì lũ thanh niên chưa vợ trong làng lại buồn rầu bấy nhiêu. Vậy là từ nay chúng nó hết cơ hội để lấy được hoa rồi. Nhiều gia đình đang có ý định nhờ người mai mối hoa cho con cháu nhà mình. thì cũng đành phải từ bỏ ý định đấy rồi chỉ còn biết lặng lẽ thở dài đúng như dự định buổi sáng ngày chủ nhật bà thanh sắm sửa một ít trầu cau đem sang nhà ông kiên nói chuyện với người lớn và xin phép cho thằng nghĩa Được chính thức qua lại tìm hiểu con bé Hoa Hai bên gia đình cũng bàn tán đến chuyện đám cưới của đôi trẻ trong tương lai Gia đình của ông Kiên chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất Là sau đám cưới phải cho thằng ghẻ sang đây ở rễ Thì đã được gia đình bà Thanh chấp thuận Nên ông cũng chẳng yêu cầu xính lễ gì nữa Mọi thứ khác thì ông để cho gia đình của bà Thanh quyết định hoàn toàn Bà Thanh thấy thế thì vui lắm Cuộc nói chuyện giữa hai bên gia đình diễn ra Vô cùng suôn sẻ Cuối buổi Nghĩa Hồ hỏi xin phép ông Kiên Thưa hai bác Kể từ nay Hai gia đình chúng ta là một Cháu xin phép hai bác Để cho cháu chặt mấy cây dúi ở hàng rào ngăn cách giữa hai nhà đi Sau đó Là một con đường đi lại giữa hai nhà Các bác thấy thế nào ạ Bà Thanh quay sang nói với ông Kiên <cười> Đấy ông xem Cháu nó lớn rồi mà còn ngố lắm Tới tận bây giờ rồi Mà vẫn cứ bác bác cháu cháu à Nó mà sang đây ở Có gì không phải á à, Thì ông bà bỏ qua cho nha Ông kiên tươi cười Rồi vỗ vai Nghĩa <cười> Câu nghe bà thông gia nói gì chưa Từ nay cứ gọi chúng tôi là bố mẹ đi Cho nó quen nha Nghĩa ngượng ngùng đáp lại Vâng thưa bác À, à, à quên à, Thưa bố <cười> Thế có phải tình cảm không Thôi bây giờ á, Mời bà thông gia cứ ngồi đây uống nước Nói chuyện với bà nhà của tôi Tôi ra phụ thằng ghé một tay Để nó làm một mình thì biết bao giờ mới xong Vậy thì ông để tôi cùng làm với Coi như chúng ta Làm con đường hạnh phúc cho hai đứa trẻ nghe, <cười> Có con đường này á, Thì lúc rảnh rỗi Từ quà chơi với bà thòng gia cũng tiện. Nghe bà Thanh nói thế, thì tất cả mọi người cùng nhau kéo ra vườn. Đến chiều tối, thì con đường lát gạch đỏ ao, nối hai nhà đã được hoàn thành. Khi bố mẹ hai bên gia đình đã về rồi, mà Nghĩa và Hoa còn đứng đó để ngắm con đường mới. Nghĩa nhìn ngó xung quanh không thấy ai, liền nắm lấy tay Hoa, cậu nói Ừm uhm. Chúng mình đặt tên cho nó là con đường tình yêu em nha Thế là từ nay Anh không phải cốt bộ Đi cả nửa cây số để sang nhà em nữa rồi Nói thật nha Nhiều lúc đi bộ sang tới nhà em Mỏi rã chân <cười> Mà không có dám kêu Chưa kể mỗi khi đi qua bụi tre đầu ngõ, Có thấy trần trợn thế nào ấy Hòa biểu môi Nói với người yêu ừ, Đi tán gái mà còn bày đặt mỏi chân với sợ ma Thế mà thằng Nam thằng phát Ở tận làng bên ngày nào cũng cút bộ mấy cây số sang đứng thập thò ở ngõ nhà em mà có thấy chúng nó kêu cái gì đâu nghĩa biết hoa triều mình nhưng cậu cũng giả vờ tức giận cậu giữ chặt lấy người hoa rồi cô nách cô mà hỏi à giờ mới lộ cái mặt ra nha thằng nam thằng phát nào nói mau không thì anh cụ chết nói mau hoa bị cười yêu cầu nhột quá không chịu được nữa cười đến chảy nước mắt mà nài nỉ <cười> thôi thôi, dừng lại đi, em nói đùa đó, <cười> nhọc quá, nhọc quá ạ Bà Thành nghe tiếng cười đùa, thì đứng ở sân ngó đầu ra Thấy Nghĩa và Hoa đang trêu chọc nhau, cười đùa hạnh phúc Bà cũng khẽ mỉm cười, rồi lẩm nhẩm trong miệng <cười> Bỏ tay với hai đứa này, sắp lập bố mẹ đến nơi rồi Mà vẫn còn đùa nghịch như lũ con nít vậy Rồi bà nhẹ nhàng thở vào, vào nhà Để không phá vỡ không gian riêng tư của đôi trẻ Chả hiểu bằng cách nào Mà chuyện con đường tình yêu của Nghĩa và Hoa Cũng nhanh chóng lọt đến tay mụ Liên Vẫu Mụ này được mệnh danh là cái đài phát thanh chạy bằng cơm của làng Nhiều chuyện ở cái làng này Đến cả những người trong cuộc còn chưa biết thật hư thế nào Thì mụ ta đã nắm rõ như lòng bàn tay Rồi đi kể khắp làng Mụ liền có ngoại hình xấu xí Với cái mầm vẫu chìa ra Quá nửa khuôn mặt Không chỉ xấu người Mà đến cả cái nết mụ cũng xấu Chuyện lấy chuyện nhà của người ta ra Để soi mói Chính vì thế mà dù đã ngoài 50 rồi Nhưng mụ ta vẫn ế sưng ế xỉa Cánh đàn ông trong làng Không ai dám rước mụ về làm vợ Chiều nay vừa biết được thông tin Nghĩa làm con đường tình yêu Để sau khi cưới Sẽ sang nhà ông Kiên ở rễ Thì mụ giấu không nổi phấn khích Mụ vội đi kiếm người Để loan báo cái tình động trời này Vừa đi tới chỗ ao làng Thấy có mấy người vừa đi làm đồng về Đang rửa chân tay ở đấy Mụ liền vẫu đã cất cái giọng chanh chua như giấm lên Để thu hút sự chú ý Này này Các ông các bà đã biết Làng mình vừa xảy ra chuyện động trời gì chưa Mấy người kia thấy mụ liền vẫu Tất tả đi đến Thì tính tò mò nổi lên Vội vây lấy mụ mà hỏi sao có chuyện động trời gì ở cái làng này? Chúng tôi vừa đi làm cỏ lúa về có biết cái gì đâu Mụ mau kể xem đi nào Mụ liền vẫu lại trề cái môi ra mà nói Ừ, các ông các bà cập nhật thông tin kém quá đi Chuyện xảy ra tại làng mình Lại ở chính nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã Mà cũng không biết gì Ê, chán quá đi Một người đàn bà lên tiếng ừ, Tưởng chuyện gì Thì chả phải hôm nay á, Nhà bà Thanh mang trầu cao Sàng nói chuyện cười lớn chỗ nhà ông Kiên đúng không Chuyện đấy ai mà chả biết Thế mà mụ cứ la toán cả lên Mụ liên vẫu liếc xéo người kia một cái Tỏ ý không hài lòng ừ, Đúng là chuyện đấy thì ai mà chả biết Nhưng còn chuyện này đông trời hơn nữa nè Các ông các bà có biết không Thằng ghế nó làm hẳn một con đường lát gạch Để đi từ nhà nó sang nhà ông Kiên đấy Chưa hết đâu nhé. Chính tay tôi còn nghe Nó gọi đấy là con đường tình yêu nước cơ Thật hả? Ê, đúng là bọn trẻ bây giờ táo bạo thật đấy Thấy bảo cuối năm nay chúng nó cưới nhau Chắc làm con đường đi lại cho tiện á Cũng có cái gì lạ đâu Các ông các bà chẳng biết cái gì Giống tay lên mà nghe tôi nói đây này Tôi nghe tay nó đồn á là sau khi cưới Thằng Nghĩa sẽ sang nhà ông Kiên ở rễ đấy Mụ Liên Vẫu cố tình nhấn mạnh hai chữ ở rể Để kích thích sự tò mò của mấy người kia Đúng như mụ dự đoán Đám người kia nghe thấy thế Thì không giấu nổi sự ngạc nhiên Có kẻ còn thốt lên Thật hả? Ôi trời ơi đúng là chuyện đồng trời thật rồi Mụ liên vẫu lại được thể vênh váo hmm, Chứ còn gì nữa Một khi con liền này đã nói ra Thì chỉ có chính xác một trăm phần trăm thôi nhé, Chợt đi làm sao được Mấy người kia bắt đầu bàn tán xôn xao Mụ thành có mỗi một thằng con trai à Sao lại cho thằng Nghĩa sang đấy ở rễ nhỉ Hay là mụ ta mờ mắt Trước khối tài sản của ông chủ nhiệm hợp tác xã Nên mới dùng đến khổ nhục kế Cho con trai sang ở rễ Ê, như thế thì khác gì là bán con các ông các bà nhỉ? Hừm, chả thế còn gì nữa Hôm trước tôi còn nghe chính một mụ ấy nói Rằng năm nay thằng Nghĩa chỉ có được tuổi Phải đợi đến cuối năm mới tổ chức đám cưới được Thế cho nên hôm nay mụ ấy mới nghĩ ra cái cách là Mang trầu cao sang nhà ông Kiên Tôi biết thừa mụ làm như vậy Để cho các đám khác không dậm ngó đến con hoa nữa đây mà Chuyện đó thì quá rõ được còn gì Nhưng nếu là gia đình tôi Thì không bao giờ có chuyện đấy đâu nha cái thằng đi ở rễ Nó nhục lắm Các cụ chả có cái câu là Chó chui gầm trạng hay sao Cứ nhìn gương lão giáo tính lạng mình mà xem Cũng được ăn học tử tế Nhà cũng có đến nỗi nào đâu Thế mà lại đi ở rễ Mấy lần tôi bắt gặp mụ vợ của lão Với mấy thằng em bên vợ Chửi như té nước vào mặt lão Lão có dám nói gì đâu Một mũ mộ khác được thể Cố tình nói giọng chế diểu <cười> nhọc quá nhưng nó sướng Cơm no bò cưới Mấy kẻ kia cũng hiểu ý Thế là tất cả cùng cười rằng sặc Từ ngày có con đường tình yêu Thì không chỉ Nghĩa và Hoa thấy vui Mà tình cảm giữa hai nhà Cũng trở nên thân thiết hơn Những lúc rảnh rỗi Bà Thanh thường xuyên qua nhà bà Kiên chơi Bà Kiên cũng vậy Cứ rảnh rỗi là sang nhà thông gia Rồi hai bà ngồi dỗ tóc sâu cho nhau Rồi nói chuyện làng, chuyện xóm Nhiều hôm, Hoa mua được mớ cô đồng ngon Cô nấu hẳn một nồi canh to Rồi đem sang biếu mẹ chồng tương lai Bà Thành thấy thế thì hài lòng lắm Bà thấy mình hạnh phúc Khi có được gia đình thông gia gần gũi Còn dâu tương lai hiếu thảo Nghĩa và ông Kiên không chỉ hợp nhau về khoản chuyện trò Mà còn hợp nhau cả cái khoảng hút thuốc lào và uống nước trà đặc nữa Rồi như một thói quen, sáng nào cũng thế Sau khi thức dậy là nghĩa chạy tót sang nhà người yêu Rồi cùng bố vợ tương lai hút một điếu thuốc lào cho tỉnh táo Sau đó cùng nhau nhâm nhi chén trà đặc Rồi nói chuyện rơm rã Vợ chồng ông Kiên cũng đã có tuổi nên thường dậy sớm Sáng nào ông cũng pha sẵn một ấm trà thật ngon Để ông và cậu con trẻ tương lai cùng uống Sáng này nghĩa sang sớm hơn mọi khi Tay cầm theo một bọc chè Cậu nhanh tay pha một ấm trà mới Đợi trà ngắm Cậu rót ra chén Rồi đặt trước mặt ông Kiên mà nói Con mời bố uống nước ạ Ông Kiên cầm chén trà nóng trên tay Vừa đưa lên miệng Đã tấm tắt khen <cười> Trà thơm Được đấy Dạ Trả con ướp bằng hoa bưởi trong vườn nhà mình đấy bố ạ Ông Kiên nhấp thêm một ngụm nữa Tỏ vẻ ưng ý lắm Ông nói nửa đùa nửa thật với nghĩa <cười> Biết thế thì tôi gả con hòa cho cậu từ lâu rồi Có phải là ngày nào cũng có chè ngon đây uống Lại có người để nói chuyện nữa không Nhìn vào tình cảm láng giềng thông gia của nhà bà Thanh Và nhà ông Kiên Thì không thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở trong làng đã bắt đầu soi mói rồi buông lời dèm pha nhiều lúc bà Thanh đi chợ về qua góc đa đầu làng thấy có cả đám người đang túm năm tụm ba nói chuyện gì đó rất vui vẻ thế nhưng khi thấy bà tới gần thì người ta lại im bặt hoặc chuyển sang chủ đề khác mấy lần đầu thì bà cũng không để ý vì tính của bà không thích buôn chuyện mặc kệ người ta muốn nói gì thì nói Nhưng một vài lần như thế Thì bà cũng sinh nghi chả phải tự nhiên mà chúng nó cứ thấy mình Là lại im như thóc ngâm Chưa kể Có kẻ còn nhìn bà với ánh mắt khinh khỉnh Ra chiều coi thường lắm Lâu dần bà biết rằng Mấy kẻ kia đang bàn tán chuyện gì đó liên quan tới mình Một buổi sáng Bà Thanh đi chợ về qua ngõ nhà ông Khải trưởng họ Vừa nhìn thấy bà Thì bà Lan vợ ông Khải Đã chạy ra gọi vào Thiêm Thành, Thiêm Thành, vào đây tôi hỏi chuyện này Bà Thanh thấy vậy cũng ghé vào Vừa đặt mông xuống, bà đã hỏi Bà gọi em vào có chuyện gì thế à Bà Lan nhìn khắp bà Thành một lượt Rồi mới dè dặt nói Có chuyện này tôi muốn hỏi Thiêm, Nhưng Thiêm phải hứa là không giận Thì tôi mới dám nói nghen." Bà Thành thấy vợ ông trưởng họ cứ rào trước đón sau Thì chưa hiểu bà ấy định hỏi chuyện gì Cũng vội trả lời Vâng, có chuyện gì bác cứ nói đi bác cũng biết tính em rồi đấy Có để bụng ai bao giờ đâu Tôi thấy người ta đang đồn ầm lên Là giả thế mới làm con đường Nối sang nhà ông Kiền có đúng không Họ còn nói cuối năm nay thằng kia với con Hoa Sẽ cưới nhau thêm còn cho thằng ghé sang bên đó ở rể nữa. Bà Thanh hơi sững người, một lát sau mới trả lời lại. Vâng, đúng là như vậy. Cũng chẳng phải là em có ý giấu giếm anh em họ hàng chuyện ấy. Nhưng cứ nghĩ là chưa cưới hỏi gì thì cũng không dám thông báo cho các bác biết. Bà Lan lại nhìn bà Thanh với ánh mắt ái ngại rồi nói. Thực ra chuyện riêng già Thím thì tôi cũng không can thiệp vào. Thằng ghé mà lấy được con bé Hoa là chuyện tốt. Nhưng còn chuyện cho nó sang nhà ông Kiên ở rễ á, thì Thím nên xem xét lại. Còn mình sang ở nhà người ta. Dù cho có tài giỏi cỡ nào á, thì Thiên Hạ vẫn nói là nó ăn bám nhà vợ. Lâu dần đến vợ còn nó cũng coi khinh. Thế thì làm sao thằng Nghĩa còn dạy bảo vợ con được nữa Ra đường á Gẫn mặt lên nhìn được ai Chưa gì mà dân làng đã đồn ầm lên Là vợ chồng ông Kiên Coi thằng Nghĩa như đứa ở đợ. Chuyện gì cũng sai bảo nó Ấy là chị em thân tình với nhau á Tôi mới nói thím đừng trách tôi dịu chuyện nha Những lời bà Lan vừa nói ra Như sát muối vào lòng bà Thanh Bà Thanh biết rằng bà Lan cũng có ý tốt nên mới kéo riêng bà vào nhà mà nói nhỏ chứ không đi rêu rao ngoài đường như những kẻ khác. Bà cũng đã lường trước tình huống dân làng sẽ xì xào bàn tán chuyện cho thằng dĩa sang nhà ông Kiên ở rễ. Nhưng không ngờ còn chưa cưới sinh gì mà đã nảy sinh ra nhiều lời bàn tán ác ý như vậy. Bà Thanh mệt mỏi xách cái giỏ nhựa rồi chào bà Lan ra về. Đi được một đoạn, thấy mấy người đang ngồi buôn chuyện ven đường Khi bà Thanh đi ngang qua, thì có kẻ còn cố tình nói động để cho bà nghe thấy Dâu là con, rể là khách Đằng này chưa cưới xin gì Mà có người đã đối xử với con rể tương lai chẳng khác gì cái ăn người ở trong nhà phen này mà lấy nhau về hen Thì chúng nó chả cưới lên đầu lên cổ Các ông các bà nhỉ Rồi một tràng cười đắc chí vang lên Bà Thanh biết là mấy kẻ kia đang xỉa xói chuyện gia đình bà Nhưng người ta chỉ nói bóng gió như thế Chứ có nói đích danh nhà bà ra đâu mà bà lên tiếng được Bà Thanh rảo bước về nhà Để lại đằng sau những tiếng cười và ánh mắt chăm chọc Về tới nhà, bà Thanh thấy cánh cửa khép hờ. Từ bên phía vườn nhà ông Kiên đang vang lên tiếng nói của bà Kiên Con trồng giúp mẹ cây khế chua này nha Chỉ tầm giờ này sang năm là có quả à? Chắc lúc ấy con bé hòa cũng có bầu rồi Cái giống bầu bí là hay thèm Của chua lắm đấy Bà Thanh vất quịch Chiếc giỏ nhựa xuống đất Rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế giữa nhà Câu nói động khi nãy Chưa ký sinh gì Mà có người đã đối xử với con trẻ tương lai Chẳng khác gì kẻ ăn ngừa ở trong nhà Cứ như mũi tên xoáy sâu vào tâm trí của bà Bà nhớ lại Đúng là từ hôm có con đường nối giữa hai nhà Thì hai bên qua lại thường xuyên hơn Thằng Nghĩa cũng loán một cái Là chạy tót sang bên ấy Rồi thì có việc gì Ông bà Kiên cũng nhờ nó Khi thì giúp phát cái hàng rào dăm bột trước nhà Khi lại nhờ nó qua cuốc cho mảnh vườn Chiều hôm qua Bà Kiên còn chạy sang nhờ thằng Nghĩa Nhảy xuống ao bắt hộ mấy con cá Để cho ông Kiên đại khách Bây giờ còn gọi nó sang để chỉ trồng mỗi cây khế chua Tự nhiên bà Thanh thấy bị lay động Đúng là còn chưa cưới nhau về Mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì Cũng đã đến tay thằng con trai bà Bà tự hỏi Không hiểu sau này nó chuyển hẳn sang bên đấy Thì sẽ còn bị ông bà Kiên bắt làm những chuyện gì khác nữa Nhà bà cũng có hai cậu con rể Thế nhưng những chuyện vặt vãnh thế này thì chưa bao giờ bà dám phiền đến chúng nó. Bà luôn đối xử với hai cậu con rể đúng theo câu các cụ hay nói. Dâu là con, rể là khách. Thậm chí đến ngày dỗ chồng, bà Thanh cũng chẳng dám phiền đến con rể. Chúng nó chỉ việc đến ăn rồi ra về. Tự nhiên bà Thanh thấy ấm ức trong lòng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của gia đình ông Kiên đối xử bất công với thằng con trai. Thì Loan đi vào Thấy mẹ ngồi thất thần Cô liền cất tiếng hỏi Sao mẹ ngồi im như pho tượng ở dưới nhà vậy Ủa thằng Nghĩa đi đâu rồi Chả hiểu sao khi thấy con gái hỏi đến thằng Nghĩa Bà liền nổi cáu, Hất hàm sang phía vườn nhà ông Kiên Bà nói Nó đang trồng cây cho mẹ vợ nó bên kia kìa Loan nhận ra vẻ khó chịu trong câu nói của mẹ mình Cô đưa chiếc túi bóng Đựng vài chiếc bánh rán đưa ra trước mặt của mẹ rồi nói con vừa đi chợ về có một mấy chiếc bánh rán mẹ ăn đi cho nó nóng Có việc gì mà mẹ khó chịu vậy? Bà Thành cầm lấy túi bánh rán vất bẹt xuống mặt bàn rồi nói Bây giờ mày có cho vàng tao cũng chẳng nuốt nổi Sau đó bà tuôn ra một trạng như xả bớt đi những ấm ức trong lòng Lo nghe xong thì khẽ thở dài <cười> Mẹ nói ra thì con cũng mới dám nói Con cũng nghe dân làng người ta bàn tán rất là nhiều Về chuyện của thằng Nghĩa nhà mình Ai cũng nói hai bên gia đình còn chưa cưới xin gì Mà nhà bên ấy đã đối xử với thằng Nghĩa chẳng ra gì Thậm chí có kẻ còn độc mồm độc miệng Bảo nhà mình tham tiền Mới cho thằng Nghĩa sang đấy ở rể. Còn nghe mà con tức đến ói máu đó Nếu không phải vì hai đứa chúng nó yêu thương nhau Thì con cũng bảo mẹ hả Bỏ quách cái đám này đi Con gái ở cái làng này á thiếu gì? Từ buổi sáng hôm đó Bà Thanh bắt đầu thấy khó chịu Mỗi khi thằng Nghĩa sang nhà ông Kiên Nếu không có việc gì cần thiết Thì bà cũng không sang chơi như trước nữa Mỗi lần hoa sang chơi Hay mang bắt canh sang biếu bà Thì cũng không thấy còn vui vẻ Vồn vã như trước nữa Trong đầu bà bắt đầu thấy hối hận Khi đồng ý với điều kiện nhà ông Kiên Trái lại với bà Thanh Thì gia đình ông Kiên vẫn rất vui vẻ chào đón Nghĩa mỗi khi cậu sang chơi Cả hai đều coi Nghĩa như con ruột Nên có công việc gì cũng gọi cậu sang Họ đâu ngờ rằng Việc này càng gây nên sự khó chịu trong lòng của bà Thanh Và là cơ hội cho những kẻ trong làng đàm tiếu Cũng đã hai tháng kể từ ngày có con đường tình yêu nối giữa hai nhà Sáng nay bà Kiên sang nói với thông gia cho thằng Nghĩa sang giúp bà sửa lại cái chuồng trâu dù không muốn nhưng bà thanh cũng chẳng tiện từ chối thằng nghĩa vừa đi được một lúc thì bà thanh đã thấy tiếng bà kiên vang lên nhờ thằng nghĩa sửa chỗ này sửa chỗ kia bà thanh chẳng nói chẳng rằng đi vào bếp xách cái cuốc ra cánh đồng màu để vuông góc ngô vừa đi bà vừa lẩm bẩm trong mồm thà đi ra ngoài đồng làm việc còn hơn là ở nhà nhìn thấy cái cảnh cái thằng tranh còn kia, cứ quanh quẩn bên đấy để cho người ta xài bảo Vừa đi ra đến chỗ ao làng Đã thấy có một đám người Đang dựng xe hóng mát dưới gốc cây nhãn cổ thụ công mộ liên vẫu Thấy bóng dáng bà Thành đi đến liền cất tiếng hỏi Bà Thành đấy hả Ở Sao lại vắt cốt đi làm đồng một mình thế này Tôi vừa đi qua nhà ông Kiên Thì thấy thằng nghĩa nhà bà Đang lãng vảng bên đấy Ủa sao không lôi cổ nó về Rồi hai mẹ con đi làm Có phải đỡ vất vả hơn không Bà già rồi Làm một mình thì biết đến khi nào mới xong một người khác cũng nói xen vào vự liền phẫu nói phải đấy lôi cổ nó về làm giúp mẹ đi chứ ai lại chưa cưới xin gì mà có suốt ngày sang bên ấy rồi để cho người ta sai vặt như thế bà thanh biết thừa đám người này đang cố tình châm dầu vào lửa để chọc tức bà nghĩ đến danh dự của gia đình bà thanh cố đốt cục tức vào cổ họng rồi nặng ra một nụ cười đáp lại <cười> Cái chuồng trâu nhà ông Kiên Bị trận mưa đêm qua làm hỏng vài chỗ Nghĩ tình thông gia Lại là hàng xóm láng giềng Nên tôi bảo nó sang giúp à, cho ông bà ấy Để sửa lại đây chứ Tiện ra đồng thăm lúa Và bắt theo cái cuốc xe mà có cỏ rác gì Thì làm thôi Chứ có nhiều nhạn gì mà phải bắt nó đi cùng Nói xong bà đi thẳng Bà cố tình nói như thế Để cho đám cười kia biết rằng Thằng Nghĩa sang đấy giúp Là theo lời của bà căn dặn Chứ không phải bị ông bà Kiên sai bảo như lời họ nói Bà cũng định bụng Trưa nay về sẽ bàn bạc với con trai Và bà Kiên để hai bên gia đình tìm hướng giải quyết Không còn cơ hội cho những kẻ lắm lời này bàn tán nữa Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Phía sau bà vẫn vang lên những tiếng bàn tán xen lẫn tiếng cười khúc khích <cười> Rõ khổ chưa kìa Đẻ được mỗi mụn con trai hả Nhưng mong nó báo hiếu lúc về già Vậy mà chẳng ngờ Báo hiếu chẳng thấy đâu Chỉ thấy nuôi báo cồ mấy chục năm Ai đợi mẹ ruột vác cốt Đi làm một mình Con trai thì cứ nhỡn nhờ bên nhà người yêu Để cho người ta xài vặt Nó mà là con trai tôi Thì tôi chém lập đôi Đúng đấy Còn chưa cưới xin gì Mà lúc nào cũng thấy nó ở mình đấy phen này mà cưới nhau xong hen Thì chắc là nó quên luôn đừng về nhà ấy nhỉ Bà Thành miếm thật chặt môi để kiềm chế cơn tức giận. Bà tự trấn an mình. Bọn này là lũ thối mồm, chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo, chứ có tốt đẹp gì đâu. Thôi thì cứ mặc xác chúng nó, đứa nào nói thì đứa ấy nghe. Tự dặn lòng như thế, nhưng mà những lời nói như có gai kia vẫn cứ xoáy sâu vào tâm trí bà, theo chân bà ra tới tận trụ ngô. Những cây ngô xanh tốt rung lên rào rào theo từng cơn gió, kéo bà Thanh trở về với thực tại. Bà ngồi phịch xuống đất, chống tay lên đầu cán cuốc mà ngay người ra như người mất sổ gạo. Những lời châm chọc khi nãy lại vang lên, kèm theo cả tiếng bà Kiên sai bảo thằng Nghĩa. Mọi ấm ức bấy lâu này chất chứa trong lòng bà Thanh như ngọn núi lửa, bây giờ mới có dịp trào ra. Không giữ được bình tĩnh nữa, bà vất cả cái cuốc ở ruộng ngô. Mà đi thẳng về nhà Vừa bước vào sân Bà Thành đã nghe tiếng bà Kiên gọi thằng Nghĩa vọng sang Nghĩa ơi Chả biết con Hòa nó chạy biến đi đâu mất rồi Con giúp mẹ bưng nồi cắm lợn xuống với con Tiếng bà Kiên vừa dứt Thì tiếng thằng Nghĩa đã vang lên hoa vừa đi chợ rồi mẹ Đợi một chút con tới ngay Bà Thành đưa mắt nhìn sang thì thấy thằng con trai mình nhảy từ mái chuồng trâu nhà ông kiên xuống đất rồi chạy thình thịt vào bếp đang sẵn cân buồn bực vì những lời nói cạnh khóe của lũ người khi nãy bà máu sáu cơn nổi lên bà thanh chạy như bay sang nhà ông kiên sang tới nơi thì thấy thằng nghĩa mặt mũi lắm lem như vừa ở dưới lỗ chui lên bà thanh càng điên tiết túm ngay lấy tay con trai rồi quát về ngay tàu đẻ mày ra còn chưa dám sai bảo mày lấy một câu Thế mà chưa gì Đã có người bắt mày làm như thằng ở đỡ thế này à Về Bắt đầu từ hôm nay Tộc cấm mày không được bén mảng sang bên này nữa Cả bà Kiên và Nghĩa Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ biết khá mồm ngạc nhiên trước hành động bất thường của bà Thanh Một lát sau Nghĩa mới vùng ra khỏi tay của mẹ Mà hỏi Mẹ làm sao thế Tự nhiên cái lại chạy sòng sọc sang đây rồi lôi con về Lại còn cấm không cho được sang đây nữa chứ Bà Kiên cũng quay qua hỏi Chắc là có chuyện gì hiểu nhầm ở đây Mời bà thông gia lên nhà nói chuyện Bà Thanh chỉ tay vào mặt con trai mà nói Mày còn hỏi tao chuyện gì nữa à Sao không hỏi xem bố mẹ vợ tương lai của mày Đối xử với mày như thế nào Nói xong bà Thanh lại quay qua Nói với bà Kiên bằng giọng cực kỳ gay gắt Bà cứ thử bước chân ra ngõ mà xem Đi đến đâu người ta cũng nói là Nhà bà coi thằng Nghĩa chẳng ra gì Đối xử với nó chẳng khác gì người ở Còn chưa cưới xin gì Mà ông bà đã đối xử bất công với nó như thế Thử hỏi cưới nhau về Thì ông bà còn hành hạ nó như thế nào nữa Không còn chuyện cưới xin gì nữa Bây giờ thì bà Kiên và Nghĩa Đã hiểu tại sao bà Thanh lại nổi cơn tam bành lên như vậy Thì ra bà bị những lời dèm pha của dân làng kích động Còn chưa biết khuyên can mẹ như thế nào Thì bà Thanh lại nắm lấy tay của Nghĩa Kéo đi sền sệt Nghĩa vùng tay mẹ ra để giải thích cho mẹ hiểu Mẹ, mẹ cứ nghe con bình tĩnh lại Người ta thấy hai nhà chúng ta vui vẻ thì ghen ăn tức ở Rồi kiếm chuyện để chọc phá đó mà Mẹ mà tức giận lên Rồi làm bung bét mọi chuyện ra Thì đúng ý những kẻ kia Chúng lại càng thấy hả hề hơn đấy Bà Thanh mắt lông lên sòng sọc Chỉ thẳng vào mặt nghĩa mà nói Tao nhẫn nhịn mấy chục năm này Để nuôi mày khôn lớn Chẳng cần mày phải báo hiếu Nhưng cũng đừng bôi trò trắc trấu vào mặt tao như thế này Mày mà không về Thì tao đập đầu vào tường Tao chết cho mày xem Nói xong Bà Thành nước mắt giàn dụa Nhắm hướng bức tường mà lao đến Nghĩa sợ vã mồ hôi nhanh tay kéo mẹ lại Rồi đành theo bà đi về Bà Kiên vẫn đứng chôn chân ở cửa bếp Nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con bà Thanh Khuất dần sau hàng rào Thật lòng Vợ chồng bà quý mến thằng Nghĩa hết mực Coi nó như con đẻ của mình Nên mới tỏ ra thân mật như vậy Ai dè thiên hạ ghen ăn tức ở Đổ tiếng ác cho vợ chồng bà khinh khi con rể tương lai đến mức Bà thông gia phải sang lôi nó về Lại còn tuyên bố hủy cả chuyện cưới sinh của hai đứa Nghĩ đến đây nước mắt bà lại giàn dụa Một phần vì thấy ấm ức Một phần vì thương con gái Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Oán nghiệp ai gieo tác giả Gia Phúc